Trước khi đến gặp Tommy, dạng dào đã từng hỏi bạc Cần Ngôn Anh cho rằng hắn là loại người như thế nào? bạc Cần Ngôn trả lời Dạo hoạt, tàn nhẫn, điên cuồng, yêu thích chém giết, hơn nữa cách thức đa dạng Dạng giao ngẫm nghĩ Có thể nào lý giải như thế này không? Tên Biết Thái ăn thịt người hoa tươi số 1, tinh thông về đạo giết người Còn tên số 2 Tommy Sở trường về thuật giết người Lúc đấy bà Cần Ngôn nhìn cô một cái lạnh nhạt nói Tại sao em lại muốn đề cao bọn họ Trên thực tế Chúng chỉ là một kẻ có chứng bệnh thần kinh vọng tưởng Và một kẻ có chứng bệnh thần kinh giống như chó điên Dưới ánh đèn sáng chói của phòng thăm tù Bà Cần Ngôn quần áo chỉnh tề Cùng với Tommy mặc áo tù nhân Tay chân bị xích Yên lặng ngồi đối diện nhau Sau khi Tommy đề ra yêu cầu quá đáng đó, những người khác không tự chủ liếc nhìn sang Giảng Giao. Giảng Giao đang nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, yên lặng, nhìn chăm chú Bạc Cận Ngôn. Sự bình tĩnh của cô gái Trung Quốc nhỏ bé này khiến những nhân viên người Mỹ có chút bất ngờ. Dù sao cũng là đối mặt với một tên sát nhân nổi tiếng. Nhưng lý do Giảng Giao vẫn bình tĩnh như thường rất đơn giản. Có Bạc Cận Ngôn ở đây anh sẽ đưa ra phán đoán hợp lý nhất. Hơn nữa, cho dù phải đối diện trực tiếp với Tommy, thì có làm sao đâu. Sau một khoảng trầm mặt ngắn ngủi, bà cờ ngôn đẩy ghế đứng dậy, chỉnh lại áo vest, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng như ngọc. Rất vui được nói chuyện với mày. Tạm biệt. Anh cũng không thèm nhìn Tommy thêm lần nào nữa, cầm lấy túi hồ sơ trên bàn. Quay người đi về phía cửa sắt. Bước chân anh vững vàng, không chút chần chừ. Phía bên kia cửa kính, mọi người đều trầm mặt không nói lời nào. Ánh mắt Tommy nhìn trầm trầm vào bức tường phía trước, giống như không nhìn thấy anh đang rời đi. Đinh một tiếng, cửa sắt mở ra, giám ngục đi vào. Kết thúc rồi, bạc cựng ngôn nói. Đương nhiên nghiêng người không chút do dự bước ra Ok, ok Ở giây cuối cùng Tommy đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh Trên mặt hiện lên ý cười Simon, mày chẳng có giây phút nào dễ thương cả Chỉ là nói giỡn thôi mà Bạc cận ngôn dừng bước một chút Nghiêng đầu nhìn hắn Đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tao Lẽ nào mày quên là bản thân mày chưa bao giờ thành công sao Tommy vẫn cười như cũ Nhưng trong đôi mắt lam nhạt Lại dường như lộ ra mấy phần lạnh lẽo Lòng giảng dao rung lên lần nữa Lại là quá khứ Trong nửa năm của quá khứ đó Bà Cận Ngôn và Tommy Còn có hắn đang ẩn nấu trong bóng tối Rốt cuộc đã đấu đá sống chết đến mức nào Bà cần ngôn đưa túi hồ sơ trong tay cho hắn Thông thả quay trở về bàn Ngồi xuống Phía bên này cửa kính Mọi người đều thở vào một hơi Một thám tự FBI nói Thực tế lúc trước Chúng tôi muốn thám thính tin tức từ Tommy Nhưng hiện giờ xem ra Việc Tommy muốn biết tình trạng gần đây của số 1 Còn bất thiết hơn cả chúng ta Simon rất táo bạo nắm bắt được tâm lý này của hắn. Dạng dao ngắm gương mặt thẳng nhiên như không của bà Cần Ngôn cũng hơi mỉm cười. Bất kể là nói về cứng rắn cuồng vọng hay là tâm tư rộng mở, ai có thể so bì được với anh? Thứ đầu tiên bà Cần Ngôn đưa cho Tommy xem là tư liệu liên quan đến vụ án cổ máy giết người. Tommy cầm lấy từng bức ảnh thi thể cắt rời. Trên gương mặt trắng trẻo lại hiện lên nụ cười lần nữa. Thồ thiển! Hắn bình luận. Bà Cần Ngôn gật đầu. Đúng vậy. Lúc nhìn thấy bức ảnh chụp mấy con số viết bằng máu, ánh mắt hắn hơi khẩn lại, không lên tiếng. Bà Cần Ngôn thu hết mọi biểu cảm của hắn vào mắt. Hỏi. Đã từng thấy loại mật mã này chưa? Tommy mỉm cười. Ánh mắt vẫn còn nhìn trầm trầm bức ảnh <cười> Người đó rất thích chơi với những con số Rất đa dạng Tao nhất thời không nhớ rõ. Hắn đáp rất hàm hồ Bà Cự Ngôn lại giải thích rõ ràng Đáp án là một tổ hợp chữ Mà những con số này Lần lượt là các tổ hợp chữ Của bình phương cộng, bình phương trừ Cộng với bình phương Trừ các bình phương Đối chiếu những tổ hợp này với các chữ cái tiếng Anh Kết quả dịch ra là đơn giản là Hi, Simon Ý cười trong mắt Simon đột nhiên nở rộ Ồ, oh, phương thức mật mã thật đơn giản và hoàn hảo làm sao Bà Cận Ngôn nhìn hắn chầm chầm, hỏi tiếp Tại sao hắn lại tạo mật mã liên quan đến bình phương? Có ý nghĩa đặc biệt nào hay không? Phía bên này cửa kính, dặn giao dọc mình. Từ trước tới nay, cô và những người khác đều coi đây là trò chơi với các con số. Cố làm ra vẻ huyền bí của hắn. Nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn. Cũng không cách nào suy nghĩ sâu xa hơn. Tại sao lại chọn dùng bình phương? Không ngờ bạc cực ngôn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dưới đôi mắt lam của Tommy... Là nụ cười trong suốt như hồ nước Nếu không để ý đến thân phận của hắn gương mặt trắng trẻo đó Rõ ràng rất văn nhã thanh tú Người đó vẫn luôn thích khái niệm bình phương Bởi vì đó là đại biểu cho người đó và tao Simon, đây là hai chúng tao đang chào hỏi mày đó Tư liệu thứ hai bà cần ngôn cho hắn xem Là vụ án giết người trong tập đoàn của Doãn Tự Kỳ Lần này trực tiếp hiện lên một câu tiếng Anh viết bằng máu ở trên tường, chụp được lúc đó. I miss you so much, buddy. Tommy nhìn thấy câu này, không có biểu cảm gì, sau đó từ từ cười rộ lên. Cuối cùng là vụ án phóng hỏa liên hoàn. Hắn để lại hai tin tức. Say hello to Jenny và Now it begins. Trên gương mặt Tommy trước sau vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trông giống một thanh niên da trắng rất ôn hòa. Đôi mắt bạc cận ngôn vẫn luôn hờ hững, nhìn trầm chầm, chầm hắn, không hề nói thêm lời nào. Sau khi xem xong tư liệu, Tommy ngẩn đầu nhìn anh. Mày muốn biết cái gì? Mày có thể nói cho tao biết cái gì? Tommy đột nhiên dơ tay ấn lên chuồng gọi cảnh về trên bàn Sau đó đứng dậy Điều tao có thể nói với mày chính là Mục đích của người đó là muốn giết mày, bảo thù cho tao Ba cờ ngôn trầm mặt không nói Số mặt mọi người đều biến đổi Lòng giảng giao cũng khẩn trương Lần này giám mục đã mở cửa đi vào Tommy dơ tay cho anh ta Để anh ta đeo cái cồng nặng nề lên tay mình Đồng thời mỉm cười nói <cười> Cảm ơn mày đã mang tin tức của người đó đến cho tao Coi như báo đáp Tao lại cho mày thêm một gợi ý nữa Người đó và tao đều rất giống nhau Thích nhất là săn bắt những mục tiêu mạnh nhất Đây là thủ đoạn người đó quen dùng Từ từ trà tấn Từ từ treo chọc Sau khi đạt được lại vui sướng sôi tái. Chúc mày may mắn, Simon. Tào đã không thể chờ đợi đến lúc nhìn thấy bộ dạng mày bị nhét vào trong túi xác. Ở khúc sông gần thành phố Crescent, California, có một bến cảng. Lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống, cả thành phố đèn đuốc sáng ngời ánh sáng. Máy bay khứ hồi về học công, còn hơn 8 giờ nữa mới cất cánh. Sau khi rời khỏi nhà giam, bà cần Ngôn và Giảng Giao sánh vai nhau đi dọc theo con đường. Thành phố này đối với Giảng Giao mà nói thì rất xa lạ. Đối với người thường xuyên ra vào nhà giam Pelican Bay để thăm những tội phạm nghiêm trọng nhất như bà cần Ngôn mà nói thì lại rất quen thuộc. Anh đưa cô đi thẳng đến bến tàu, mắt dõi về phía xa xăm, mặt nước mênh mông, sóng dập dờn, còn có mấy con chim hải Âu đậu trên mạng thuyền. Dạng dao giữ chặt tay áo anh. Ở đây ít người, chúng ta nên chú ý an toàn. Bạc cự ngôn lại bình thản nhìn cô một cái, dưới sắc trời hoàng hôn, đôi mắt hẹp dài đó hiện lên ý cười. <cười> Sợ cái gì? Số một vẫn còn ở Hồng Kông Tuy là nói như vậy Nhưng những lời dự báo lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi của Tommy Vẫn khiến lòng cô sợ hãi Có điều bà cận ngôn đã nắm chặt lấy tay cô Đi về bến tàu phía trước Dù thuyền màu trắng Từ từ lướt đi trên mặt nước Bà cực ngôn cởi áo vest Nới lỏng cà bạc Chỉ mặc mỗi áo sơ mi đứng trước bánh lái Điều khiển bánh lái Dạng dao ngồi sau lưng anh Ngắm thân hình cao ngất thanh tú của anh Bỗng cảm thấy mềm lòng Quả thực Cảnh sắc nơi này đẹp cực kỳ Ở chân trời có ánh sao Vần trăng Trên mặt nước lấp loán ánh sáng Trong cơn gió nhẹ thổi trầm chậm Anh mang cô chạy ra khỏi bến sông Nhưng cô thật sự Không có chút tâm tình nào Còn vẽ mặt anh lại bình thản, Bên tay còn đặt một ly rượu vang thỉnh thoảng cầm lên nhấp một ngụm. Số một thật sự muốn giết anh sao? Cô nhịn không được hỏi. No, hắn không muốn giết anh. Anh quay đầu nhìn cô, thảm nhiên cười. cười. Em lại đi tin lời của Tommy. Bắt đầu từ câu thứ nhất của anh và hắn, hắn đã nói dối rồi. Dạng giao ngẩn ngơ một lúc. Ba cận ngôn dừng thuyền ở một nơi mặt nước phản lặng, ngồi xuống bên cạnh cô. Sắc trời xanh thẩm, hơi thở nam tính trong trẻo lành mạnh của anh tới gần trong nháy mắt. Gương mặt anh càng lộ rõ vẻ đẹp trai chết người. Câu nói đầu tiên của hắn chính là, anh hỏi, dạng giao đáp. Nếu như anh để em gặp hắn, hắn sẽ nói cho anh biết thân phận của số một. Hắn xem số 1 như trụ cột tinh thần, tuyệt đối sẽ không bán đứng. Giọng nói của bà Cần Ngôn lộ ra mấy phần lạnh lùng. Hắn chỉ muốn mê hoặc anh. Giảng giao gật gợt đầu, anh lại nói. Đương nhiên, những câu tiếp theo đều là nói nhãm. Hắn cần bản chưa từng nhìn thấy phương thức mật mã bình phương của số 1, mà cách nói bình phương là đại biểu cho hai người bọn họ. Giảng giao tiếp lời. Anh đã từng nói, địa vị của số 1 cao hơn Tommy. Hắn sẽ không bao giờ đặt mình và Tommy bằng vai phải lứa. Bạc Cận Ngôn khẽ gật đầu, lại nói tiếp. Sau này, khi nhìn thấy những tin tức về số 1 đã để lại, phản ứng của hắn cũng không vui vẻ gì. Rõ ràng đó là việc ngoài dự tính của hắn. Còn những lời cuối cùng hắn nói với anh, khóe môi anh hiện lên ít cười nhẹ nhẹ. <cười> Nếu nhiều hoàn toàn không để ý đến chuyện này, lấy tính cách giảo hoạt của hắn, đại khái sẽ bán ra một cái nút thắt, bàn điều kiện với anh, còn nói thêm mấy lời láo tuết nhảm nhí. Nhưng hắn lại lập tức rời đi. Cho dù hắn cố gắng khống chế không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh nghĩ cảm xúc của hắn dao động rất lớn. Giảng giao sững người Tại sao? Nếu như số một thật sự muốn giết anh, hắn phải vui mừng mới đúng chứ bà cẩn ngôn nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Giải thích duy nhất chính là hắn đang đố kỵ, hắn đang phẫn nộ, hắn sợ bị anh thay thế. Ý của anh là? Dặn dào cảm thấy không thể tin được. Hắn cho rằng mục đích cuối cùng của số một là khiến anh trở thành một người cộng tác phạm tội mới. Bà cẩn ngôn lạnh nhạt gật đầu. Giảng giao lại trầm mặt Tommy là người hiểu rõ số một nhất Số một muốn đánh bại anh trước Khuất phục anh Rồi lại dùng kỹ thuật tâm lý khống chế anh Giảng giao hỏi Bà Cận Ngôn nói không sai Số một quả nhiên bị chứng vọng tưởng Cô tin chắc rằng Dù kỹ thuật khống chế tâm lý của hắn Có mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể khống chế được một người xuất thân Từ tâm lý học chính thống như bà Cận Ngôn Lại còn là người có ý chí rất mạnh Nhưng mà bà Cường Ngôn không lập tức trả lời Ánh mắt hờ hững lướt qua mặt nước Anh trầm mặt mấy giây Mới mỉm cười tâm chiêu trào phúng <cười> Đương nhiên là hắn không thể dạn dao bất đắc dĩ Tâm tình cũng không thoải mái như trước nữa Kẻ điên, người bọn họ đối phó Quá thật đều là những kẻ điên Sát thủ biến thái muốn có được Một nhà tâm lý tội phạm nổi danh toàn cầu Là một người cộng tác mới Quay đầu nhìn lại Bà cực ngôn vẫn còn đang chăm chú ngắm mặt nước Không biết đang suy nghĩ điều gì Gương mặt tuấn tú nổi bật trong bóng đêm Vừa mông lung vừa sinh động Giống như cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc của cô Anh nghiêng đầu nhìn cô Ánh mắt trở nên thâm trầm Đột nhiên nhớ ra Đã lâu rồi, chưa hôn em Sau khoảnh khắc quấn quyết suy mê Cô đã bị bà Cận Ngôn ôm lên trên đùi Một cánh tay ôm lấy eo cô Một cánh tay giữ lấy sau đầu Hôn rất nồng nhiệt, mạnh mẽ và tao nhã Trong sắc đêm mát lạnh Không khí lại trở nên ẩm ướt động lòng người Bà Cận Ngôn ôm ngang người cô Đi vào giường lớn trong khoang thuyền rời khỏi du thuyền, lúc bước xuống bến tàu, dáng vẻ bà Cực Ngôn cao to, thon dài, vẻ mặt như gió thoảng mây bay, ẩn chứa ý cười. Gò má dạng dao vẫn còn đỏ ửng, kéo lấy cánh tay anh. Rõ ràng cô và anh đều làm chuyện người lớn nồng nhiệt, tại sao hiện tại chỉ cô cảm thấy giống như đứa trẻ lén ăn vụn kẹo. Còn có bí ngọt ngào không thể để người ngoài biết được? Thời gian cùng anh trộm lấy nửa ngày ở riêng cùng nhau. Còn vượt qua rất nhiều sớm sớm, chiều chiều. Hai người nắm tay nhau trở về phố lớn. Trước mặt lại thấy một nhân viên đi cùng phía Trung Quốc tiến tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bên phía Hồng Kông xảy ra chuyện rồi. Hai người đều ngẩn ra, nghe thấy anh ta nói tiếp. Số một gửi tới một đoạn video, một đoạn video vô cùng tàn nhẫn, biến thái. hai ngày sau, trong phòng hội nghị của bộ hình sự cục cảnh sát Hồng Kông, trên bàn dài, nhân viên bên Trung Quốc và Hồng Kông đã ngồi xuống, cửa sổ được che kính, ánh đèn hơi tối, màn trắng phía trước mặt sáng lên, người thao tác máy tính là An Nham, một người cảnh sát Hồng Kông đứng trước màn chiếu, sắc mặt nghiêm túc giải thích cho mọi người. Buổi trưa hai hôm trước, USB này được đặt trong một phong thư do nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới cục cảnh sát. Chúng tôi đã điều tra USB và nhân viên chuyển phát nhanh. Hùng thủ không hề để lại bất cứ manh mối nào. Dạng giàu và bạc cận ngôn ngồi ở hàng đầu tiên, yên lặng, lắng nghe. Đoạn video bắt đầu chiếu. Một vùng tối Một vùng tối đen Nhưng thấp thoáng âm thanh Dường như là tiếng khóc của phụ nữ Lại có tiếng bước chân Đột nhiên, ánh đèn sáng vụt lên Xuất hiện trước mặt bọn họ Là một căn phòng giam Phía sau song sắc bằng kim loại Có một không gian khoảng chừng 10 m vuông Một cô gái tay chân bị trói bởi sợi xích thật dài Ngồi ở trên giường Bên cạnh còn có một cái bô Đột nhiên ánh đèn chiếu tới Khiến cô ngẩng đầu thật mạnh Lộ ra biểu tình kinh sợ tuyệt vọng Không, đừng Cầu xin anh thả tôi ra Đừng đánh nữa Những người đang xem đều không lên tiếng Lòng giảng dao bồi hồi Cô gái này thanh tú trắng trẻo Khoảng hơn 20 tuổi Nhưng lúc này khắp người đều là vết thương Trên người cô mặc quần áo giống như vải rách Trừ gương mặt ra Chỗ nào cũng hồng, tím Chẳng chịt vết thương hẹp dài Có nhiều vết thương còn đang rỉ máu huyết, mơ hồ Dạng giao cầm báo cáo phân tích phía Hồng Kông chuẩn bị từ trước Vết thương của cô gái là bị roi quất Chính vào lúc này Cửa nhà giam tự động mở ra Cô gái sợ hãi Lão đảo trốn ra phía sau Nhưng xa nhất thì cũng chỉ có thể trốn trong góc tường. Không ai trong thấy người, chỉ thấy một cái roi dài từ phía sau ống kính mạnh mẽ quất lên người cô gái đó. Roi quất kéo dài liên tục khoảng 10 phút. Cô lại trầy da tróc thịt lần nữa, giống như con thú nhỏ gào thét lăn lộn trên đất, run rẩy từng cơn giống như bị co giật. Màn hình chợt tối đen. Cách mấy giây lại sáng lên lần nữa phòng giam thứ hai. Lần này là một ông lão lấm tấm tóc bạc, mặt mũi hiền lành, bộ dạng khoảng chừng hơn 60 tuổi, cũng bị xiềng xích khóa lại. Nhưng ông không bị roi quất, quần áo vẫn còn lành lặn. Chỉ là biểu tình của ông vô cùng hoảng sợ, hoảng sợ nhìn ngó bốn phía, bởi vì trên một góc cao của vách tường treo một cái máy phóng thanh. Âm thanh truyền tới từ máy là tiếng gào thét của cô gái lúc nãy vẻ mặt ông lão trống rỗng. sau khi nghe một lát, liền giơ tay che lấy lỗ tai mình, giọng nói khang khang, hét lớn: "Rốt cuộc là ai? Thả tôi ra! Tôi cho, tôi sẽ cho cậu tất cả tiền để dành của tôi." căn phòng thứ ba, màu sắc của màn ảnh đã khác hẳn, tràn ngập một màu đỏ sậm. đây là cách quay phim trong bóng tối, màn hình cũng không rõ lắm. Một người đàn ông, khác hẳn với hai người trước, bị trói chặt trên một chiếc giường sắt ở trong phòng giam Trên màn hình mơ hồ, có thể nhìn thấy cả người anh đang vùng vẫy kịch liệt, nhưng hoàn toàn không động đậy. Trên miệng cũng bị băng keo dán kín, không thể phát ra tiếng nào. Chính vào lúc này, một người đàn ông cao to mặc bộ đồ y tế trắng toàn thân, đeo khẩu trang và kính hồng ngoại. Hoàn toàn không nhìn thấy chút mặt mũi nào. Hắn từ phía sau camera, dần dần tiến vào trong màn ảnh. Lòng giãn dao giật thoát là hắn. Cuối cùng, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của hắn lại ở trong tình huống như thế này. Trên tay hắn có một con dao giải phẫu, một cái khăn, lưỡng thửng đi đến bên giường sắt. Tiếng hồ hấp của người đàn ông đó trong nháy mắt trở nên nặng nề và đau khổ. hấp thoáng có thể nhìn thấy anh ta nghiêng đầu, gương mặt anh Tuấn co rút cực độ. Con dao của hắn thông thả cắt qua làn da bên cánh tay phải của người đàn ông. Trong giây lát, hắn cắt ra một miếng thịt cỡ quả trứng gà. Người đàn ông thở dốc từng cơn, nứt nở như một con giả thú. Hắn lại cầm miếng thịt đó trong tay, thảy thảy, từ từ... Bước ra khỏi màn hình Phòng giam thứ tư Lòng giảng dao càng siết chặt hơn Là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi Gương mặt sáng sủa Nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng Vẫn còn mặc một bộ đồng phục tiểu học run rẩy ở tiết đầu giường Sở dĩ cậu bé sợ hãi như vậy Là bởi vì trừ nó ra Vẫn còn một sinh vật Cũng bị vòng cổ siết chặt Trong không gian nhỏ hẹp đó giống nó Là một con chó lớn, xương thịt bầy hầy Con chó đó cao gần bằng nửa người Bộ lông bị cạo loan lỗ Toàn thân cũng chẳng chịt vết thương Thè lưỡi, hừ hừ Một người, một thú Cứ dằn co như vậy Lúc này, phía dưới màn hình Một bàn tay đeo găng của người đàn ông Đẩy một khay thịt sống Vẫn còn ứa máu Hồng qua song sắt, đưa vào phòng giam Đôi mắt của cậu bé và con chó đen đều nhìn chầm chầm miếng thịt Con chó đen mãnh liệt nhảy phóc qua Cậu bé lộ ra biểu tình cực kỳ sợ hãi, nhắm mắt lại Cũng nhảy xuống giường tranh đoạt đồ ăn Con chó đen ngoảnh đầu, cắn về phía bắp chân cậu bé Bốn loại tra tấn thể xác và tinh thần hoàn toàn khác nhau màn hình tạm dừng tại chỗ này. Rất nhiều người đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh toàn thân, cái tim dạng dao cũng cảm thấy ngàn ngàn. Còn Bạch Cẩn Ngôn ở bên cạnh cô, sắc mặt lạnh lẽo yên tĩnh, mặt mày cương quyết, ánh mắt anh không hề có chút độ ấm. Nhân viên cảnh sát Hồng Kông giải thích. Thân phận bốn người bị hại này đã được xác nhận đều có trong báo cáo trên tay các vị giảng giao đã xem đại khái qua một lượt Hoa du nữ 25 tuổi nhà ở Tây Cống công việc là người bán hàng mất tích vào năm ngày trước địa điểm là trên đường tan tầm về nhà Châu Lâm Phủ Nam 64 tuổi nhà ở Aberdeen, tiểu Hồng Kông, là nhân viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, mất tích vào 6 ngày trước, địa điểm là trên đường đi đến nhà con gái. Dương Vũ Triết, nam, 29 tuổi, nhà ở đảo Nam Á, kiến trúc sư, mất tích vào 4 ngày trước, địa điểm là trên đường đến khu giả ngoại cuối tuần. Lý Khải Hiên, nam, 8 tuổi, nhà ở Đồ Môn, học sinh tiểu học, mất tích vào 7 ngày trước, địa điểm là trên đường tan học về. Bốn người bị hại hoàn toàn khác nhau, cho tới hôm nay thì về mặt ngoài vẫn chưa thấy có bất kỳ mối liên hệ nào. Màn hình tiếp tục chiếu. Đây là bốn bức ảnh nhỏ đồng thời xuất hiện trên màn hình, cũng là màn cuối cùng của đoạn video này. Dạng dao nhìn những bức hình Lòng bàn tay bắt đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh Bước đầu tiên Cô gái nằm sắp bất động da dẻ toàn thân đã bị lột sạch bức thứ hai Cổ hồng ông lão bị cắt rời Nằm trên vũng đất Vũng máu tràn lan khắp mặt đất Máu của ông cũng đã chảy cạn Toàn thân trắng bệt bức thứ ba Người đàn ông nằm yên lặng trên giường sắt Toàn thân lồi lõm tứ phía, không có chỗ nào lành lặn. Phía ngực trái có một lỗ lớn, trái tim đã bị móc ra. Bức cuối cùng, cậu bé sắc mặt yên bình nằm trên giường, chỉ là dưới hai cổ tay đều đứt lìa, bàn tay đã bị cắt mất. Bốn phương thức hành hạ đến chết hoàn toàn khác nhau. Trong không khí yên tĩnh của hội trường, ngoài màn hình, còn có một giọng nói khàng khàng, âm điệu kỳ lạ, đột nhiên vang lên. Hai, Simon, tao đến rồi đây. Đó là giọng nói đã được máy biến âm xử lý. Tất cả mọi người đồng loạt run lên, nhìn về phía bạc cận ngôn. Trong lòng giảng giao giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, cũng đưa mắt nhìn về phía anh bà cẩn ngôn không chút biểu cảm chỉ có đôi mắt lạnh băng nhìn trầm trầm màng chiếu sau đó hắn tuyên chiến sai mình đến phiền mày rồi hắn cười khẽ nói có giỏi thì phát họa tao đi